vào website quay web chấmkho sách nói.com xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạnển sách danh tắt của Hoàiói tác giả ra Vũ Sài Gòn bút dịch là có phải làẵ ẩn thành năm 2009 tiển sách này được tàii trợ bởi công ty thiênthah với hệ thống website như sau một website giao sư hoàn hảo nhất Việt Nam và 2 đàn trô đọc vừa quay web chấm đôngrà vui.com 3 cách ta bảo vệ môi 4 khoa sáchái lớn Việt Nam và quay 15 bình tĩnh lạc quan tượng hợp của loài sói Ta, cả đời luôn vương đến đỉnh cao Không vì vinh quang và hiển hát hư ảo Mà vì ở đó, không có sự sâu xé của đồng loại càng ít bị thiên tai tâm hại Ta luôn giữ nhiệt huyết dân trào Chấp nhậu nhẫn nhục để hoàn thành việc lớn Khi ta đứng trên đỉnh núi nhìn trời đất bao la Ai có thể nhìn thấy nụ cười dữ tợn của ta? Trạng thái tinh thần của sói Xác tắc 11 Kiềm chế lời nói và việc làm của mình bằng lý trí Để học được trạng thái tinh thần của loài sói Trước hết cần phải kiềm chế cử chỉ và việc làm của mình bằng lý trí. Chúng ta thường nói có cái nên làm, nhưng cũng có cái không nên làm là vậy. Một người dù có vĩ đại đến mức nào, thì cũng không thể tự do giống như một động vật được. Con người phải chịu nhiều ràng buộc hơn con vật. Muốn thành công thì phải biết nên làm gì và không nên làm gì. Trong xã hội, chúng ta thường gặp những người rất được kính trọng. Nhưng chúng ta nên biết rằng, một người có nhận được sự kính trọng của người khác hay không? Không phải là họ có bao nhiêu tự do, mà là họ có đủ khả năng kiềm chế hay không? Trong thế giới tự nhiên, để có được thức ăn, loài sói có thể chờ đợi không biết mệt mỏi, chúng có đủ khả năng kiềm chế. Người thành đạt trong xã hội cũng là người biết cách kiềm chế mình giống như loài sói. Trong thực tiễn, họ luôn nhận được một thông tin, thành công cần phải nhẫn nại. Người có khả năng kiềm chế mình là người lý trí, cũng là một người vĩ đại. Năm 494 trước công nguyên, Ngô Vương Phù Sai tấn công nước Việt và đánh bại quân Việt ở Phu Tiêu, nay thuộc Thái Hồ Động Đình. Việt Vương câu tiễn cùng đường, làm phải quỳ gối trước Phù Sai để cầu hòa. tu Tiễn và 300 đại thần của mình, trong đó có phạm lãi đến cuộc dịch cho nước ngô. Phù Tiễn nuôi ngựa cho ngô vương, hậu hạ suốt 3 năm rồng. Phù Sai cho rằng Phù Tiễn đã hoàn toàn thần phục, nên thải cho quần thần Việt Vương về nước. Sau khi về nước, Phù Tiễn thề phải báo thù rửa nhục. Ông sợ cuộc sống an nhạc sẽ làm hao mòn ý chí, nên ông lấy củi làm chăn, và thường xuyên nếm túi mật đắng treo trong phòng. Để nhắc nhở mình không được quên đại nghiệp phục thân, từ đó mới có câu nếm mật nằm gai, câu tiễn dốc sức chăm lo Việt nước, trọng dụng những hiền tài như phạm lãi, văn trọng, vân vân để họ quản lý quốc sự, đồng thời huấn luyện quân đội, phát triển sản xuất. Trong 10 năm phấn đấu, cuối cùng nước Việt cũng trở nên hùng mạnh. Năm 428 trước công nguyên, câu tiễn nhân thời cơ Ngô Vương Phù Sai gặp gỡ các chư hầu để đến ấp nước Ngô, quân Ngô bị thua to. Thái tử nước Ngô bị bắt làm tù binh, Phù Sai phải cầu hòa với nước Việt. Năm 473 trước công nguyên, Câu Tiễn bình định được nước Ngô, Phù Sai tự sát. Từ đó nước Việt trở thành cường quốc của một giải sông hoài. Việt vương Câu Tiễn cũng trở thành bá vương của thời Xuân Thu Chiến Quốc. Chị kiên chế của Việt vương Câu Tiễn đã trở thành tấm gương cho người đời sau. thành công của ông có sức tuyết phục điển hình. Chúng ta nên nhớ những tấm gương này để làm nguồn động viên cho mình. Nếu mật làm gai nên trở thành những chữ khác trên bia của chúng ta. Trong cuộc đời, quá trình phấn đấu luôn yêu cầu chúng ta phải nếm hợp nằm gai. Phép tác 12. Sự tại nhân vi Sự tại nhân vi cũng là một phép tác quan trọng của sói. Cơ hội chỉ là điều kiện có lợi cho thành công, còn có thành công hay không thì tùy tục vào nỗ lực chủ quan của bạn. Có một câu chuyện rất quen thuộc như sau. Helen Keller bị mắc bệnh khi mới hơn một tuổi, từ đó bà bị mù hai mắt và vừa căm vừa điếc, chính vì vậy tính khí Helen rất nóng ngảy cao gắt. Đọng một tí là nổi giận đập phá đồ đạc, gia đình của Helen thấy không ổn nên mời Sullivan, một cô gia sư có lòng kiên nhẫn cao, tính dạy cho Helen. Dưới sự dạy dỗ của cô Sullivan, Helen dần thay đổi, Helen hiểu mọi người đều rất yêu quý mình, vì vậy bà không phụ lại kỳ vọng của mọi người, bà nhận biết thế giới xung quanh chỉ bằng vị giác, túc giác và cứu giác, và cố gắng trâu dồi bản thân, sau đó tiến đến học sáng tác, và năm sau, tác phẩm đầu tay, Cuộc đời tôi của bà. Được xuất bản và đã làm cả nước Mỹ xôn sao, Helen Keller, đã không chấp nhận số phận mà còn nỗ lực vươn lên, thì vậy cuối cùng, Helen Keller đã đạt được thành tựu to lớn. Chỉ cần bạn muốn làm và hạ quyết tâm cố gắng thực hiện mục tiêu đó thì bạn sẽ làm được, vậy phải nỗ lực như thế nào để giành được thành công? Thứ nhất, có một phương hướng hành động rõ ràng, tức là mục tiêu để nỗ lực. Thứ hai, hiểu một cách thấu đáo, sự tại nhân viên. Đã xác định mục tiêu hành động, và những việc phải làm thì phải thi hành để giành lấy thành công. Trong Thuyết Uyển Thuyết Tùng, có một câu rất hay. Mưu tiên sự tắt cương, sự tiên mưu tắt vong. Tính trước làm sau thì hưng thịnh, làm trước tính sau thì suy vong. Nếu chúng ta vạch kế hoạch trước rồi mới bắt đầu hành động, thì sẽ thành công, sự nghiệp ác hưng vượng và phát đạt. Nếu chúng ta làm trước rồi mới bắt đầu vạch kế hoạch thì sẽ thất bại. Làm bất cứ chuyện gì, chúng ta cũng cần phải chuẩn bị trước không thể bắt đầu vội vàng hấp tóc. Kế hoạch phải được thiết lập trên cơ sở phân tích khoa học, để hiểu rõ tình hình khách quan. Đánh trận phải hiểu được tình hình địch, bạn, ta. Lập ra doanh nghiệp thì phải hiểu được nhu cầu của thị trường và tình hình của người cùng ngành nghề. Chỉ trên cơ sở nắm rõ tình hình khách quan thì mới có thể phạt ra được phương trăm hành động, và kế hoạch làm việc chính xác. Tìm hiểu tình hình không những chỉ tìm hiểu những tình huống có lợi, mà còn tìm hiểu tình huống bất lợi. Binh Pháp Tôn Tử viết, Phí giả chi lự, tất tạc vua thương hại, tạc vua lợi nhi, vụ khả tính giả, tạc vua hại nhi, hoạn khả giả giả, cửu biến. Người thông minh suy tính tất phải cân nhắc tính mặt lợi và hại. Biết được điều kiện có lợi thì mới có thể nâng cao được lòng tin hoàn thành nhiệm vụ. Biết được yếu tố bất lợi thì mới có thể loại bỏ được hiểm hoạt, phòng ngừa khi chưa xảy ra. Nếu thiếu tự tin khi làm một việc gì thì nên nghĩ đến những điều kiện có lợi, dùng lòng tin kiên định để tăng thêm dũng khí. Khi đã xây dựng được sự tự tin và quyết định hành động, thì hãy bình tĩnh, phân tích yếu tố bất lợi, chuẩn bị ứng phó với những vấn đề và nguy hiểm có thể xảy ra. Việc vạch ra kế hoạch cần phải hợp lý, có tăng cứ phát sát những khâu quan trọng, suy nghĩ vấn đề ở nhiều mặt, nhiều góc độ. Khi vạch kế hoạch cần phải thu thập ý kiến hữu ích, nhưng phải giữ vững quyền quyết đoán, hành động phải quả quyết nhanh chóng. Khi làm gì thì phải làm cho có nguyên tắc, để người khác kính phục. Sau khi đã chuẩn bị những điều kiện chủ chốt kể trên, bạn đã có thể theo đuổi sự nghiệp của mình mà không cần phải lo lắng sẽ thất bại. Nếu bạn tìm được chân dung của bạn trong những câu chuyện dưới đây, thì bạn sẽ không thể thực hiện tốt các phép tắc, trực tại nhân vi, và sẽ có nguy cơ thất bại. Câu chuyện thứ nhất Vào thời xuân thu chiến quốc, lạng lạc truyền miên, phong trò luyện võ rất tịnh hành, các thanh niên trai tráng của nước sở đều mang theo binh khí phòng thân, mọi người đều biết chút võ nghệ Một hôm, một anh thanh niên muốn qua sông để gặp bạn, anh ta có đeo một thanh bảo kiếm ở bên hông Anh ta theo mọi người xuống thuyền, vừa ngồi xuống, anh ta đã ôm thanh bảo kiếm vào lòng. Cảnh sát trên đường qua sông đẹp khôn tả, anh ta ngắm kỹ cảnh vật xung quanh, nhưng vẫn ôm thanh bảo kiếm một cách cẩn thận. Khi thuyền đến giữa sông, một con sóng nhỏ vỗ đến, mũi thuyền bị nghiêng, người khách ngồi trên, bị mất đà nên động vào người anh ta. Anh thanh niên xảy tay làm rơi kiếm quý xuống sông. Người đó nhìn thấy kiếm quý bị rơi xuống sông, định nhảy xuống sông để tìm, nhưng anh ta ngăn lại, chỉ thấy anh ta chậm rãi lấy một con dao nhỏ từ trong tay áo ra, và thắt một dấu lên con thuyền đúng ngay chỗ kiếm bị rơi. Người đó vẫn không hiểu ý định của anh thanh niên, anh ta cười đáp, tôi tự có dịu kế. Khi thuyền sang bờ bên kia, anh ta vội vàng xuống thuyền, và theo dấu khác trên thuyền để xuống nước tìm gương, nhưng không tìm ra được, anh ta mặc mày ủ dột, hành khách đó cho thiểu ra nên cười lớn. Mọi người thì bàn tán sông sao. Người này đúng là ngốc thật, kiếm rơi giữa sông thì sẽ chìm xuống đáy sông, chứ đâu thể đi theo thuyền được. Câu chuyện thứ hai Có người đang đi bên bờ sông, nhìn thấy một người đang định quảng đứa bé đi cùng xuống sông. Đứa bé đang khóc lóc, người đó liền hỏi anh là xem có chuyện gì. Anh ta nói, bộ đứa bé này rất giỏi bơi lội. Bộ đứa bé rất giỏi bơi lội, vậy đứa bé sẽ biết bơi sao? Câu chuyện trên đây tuy chỉ là chuyện ngụ ngôn. Như xung quanh chúng ta, những chuyện ngu ngốc như vậy, chẳng phải là xảy ra khắp nơi sao, vì vậy khi làm bất cứ việc gì, chúng ta cũng đều phải căn cứ vào sự thay đổi của thời thế, để không ngừng thay đổi kế hoạch và phương án của mình, chứ không thể, là một cách máy móc. Trên đường đời, trong quá trình thực hiện kế hoạch, chúng ta sẽ gặp những biến cố bất ngờ và khó khăn nghiêm trọng. Đây là một thử thách lớn đối với tố chất của một người, có người thì ung dung, bình tĩnh, gặp biến cố cũng không hoảng hốt, có thể tìm được biện pháp ổn thỏa để ứng phó, từ đó khắc phục được khó kh Đến được bến bờ thắng lợi, có người thì hoảng hốt, lúng túng, bi quan, thất vọng, không có chi tiến thủ, kết quả chỉ có thể rơi vào khó khăn mà không tự thoát ra được. Thực ra khi làm việc, là như thế nào mới là mấu chốt của vấn đề. Tả truyện có ghi, Tôn Vũ đến gặp Ngô Vương Hạp Lư để cùng ông bàn luận chuyện xoái lĩnh đến trận. Tôn Vũ nói rất rõ ràng rành mặt, Ngô Vương nghĩ bàn việc bên trên giấy thì có ích gì, phải thử tài ông ta. Ngô Vương đèn đưa ra một yêu cầu khó là huấn luyện tơ phi cung nữ Tôn Vũ chọn ra 100 cung nữ để cho hai người thiếp được Ngô Vương sủng ái làm đội trưởng Tôn Vũ nói rất rõ ràng yếu lĩnh của bài huấn luyện hàng ngũ như đến khi hô khẩu lệch những cung nữ này lại cười ngãy nhiên làm rối loạn hàng ngũ không ai nghe lời ông nói Tôn Vũ lại giảng giải thêm một lần nữa và bảo hai đội trưởng làm mẫu nhưng ông vừa hô khẩu lệch các cung nữ vẫn không để ý đến hai đội trưởng thì cười ngốc Tôn Vũ nói một cách nghiêm khắc Ở đây là nơi diễn võ, không phải là cung vua, các ngươi hiện giờ là lính, không phải là cung nữ, khẩu lệnh của ta chính là quân lệnh, không phải là lời nói đùa. Các ngươi không thao luyện theo khẩu lệnh, hai người đội trưởng không nghe theo chỉ huy, chính là ngay nhiên làm trái quân pháp, để bị xử trảm. Nói xong, ông đề sai hai võ sĩ đem hai đội trưởng ra chém. Bầu không khí lập tức êm phân pháp, các cung nữ sợ đến mức không dám lên tiếng, khi tôn vũ hô khẩu lệnh. Các cung nữ bước đi rất chỉnh tề, động tác đều răm rắp, trở thành người lính được huấn luyện thực thụ. Tôn Vũ cho người mời Ngô Vương đến kiểm duyệt, Ngô Vương đang thương tiếc vì mất đi hai ái thiếp, nên không có tâm trạng đi xem các cung nữ thao luyện chỉ sai người đến nói với Tôn Vũ. Ta đã lĩnh giáo được cách xoái lĩnh của ngươi, quân đội do ngươi chỉ huy thì chắc chắn sẽ rất kỹ luật, có thể đánh thắng trật. Làm người đã khó, làm người ưu tú còn khó hơn, như chỉ cần khi làm việc, bà biết chú trọng sách lược, phương pháp thì bạn sẽ thực hiện tốt các tắc, sự tại nhân viên. Đôi lúc, chúng ta cũng gặp những vấn đề như tôn vũ, tức là khi tiến hành một số chính sách, chúng ta đã động chạm đến lợi ích cố hủ của một số người, nên chính sách của chúng ta không thể nào thực thi được. Những người này hoặc là có chức vụ cao hơn chúng ta, hoặc là có rất nhiều hậu thuẫn mà chúng ta không thể đáp tội được, những rào cản do họ tạo ra sẽ làm bạn tiến thoái lưỡng ngang. Nhưng là một người quản lý, thì bạn cần phải giữ nguyên tắc đúng đắn, kết quả của việc thực thi có thể là bị mất chức, vì đắc tội với những người đó, nhưng nếu chính sách của bạn không thực thi được, thì tiền đồ của bạn cũng chấm dứt. Đây chính là cái giá của cơ hội mà chúng ta thường nhắc đến. Thật ra, chỉ cần bạn chấp hành chính sách một cách khách quan công chính, chứ không vì tư lợi của bản thân thì bạn sẽ thành công. Đã lập ra kế hoạch tác chiến thì phải chấp hành, quyết định phát binh thì phải lập tức hành động, tướng soái không được hoài nghi về kế hoạch, trị binh không được dao động. Chúng ta hãy xem chiến dịch Lê Sánh nhiều nổi tiếng trong lịch sử Đông Tấn, trận chiến vì thủy để thấy Tạ An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình như thế nào. Nước Tấn, năm Thái Nguyên thứ 8, năm 383 sau Công Nguyên, tiền trận phù kiên thống lĩnh hơn 80 vạn quân, tấn công xuống phía nam, cường địch tiến sát vào biên giới, Đông Tấn rơi vào tình trạng nguy cấp. Tể tướng Tạ An một mình gánh vác an nguy của cả Đông Tấn. Ông gấp rút bố trí quân sự, lệnh cho Tạ Thạch chỉ huy toàn quân, Tạ Huyền làm tướng tiên phong, Thống lĩnh tám lạc binh mã chống lại quân Tần, Tạ An trong chú quan sát, phân tích những thay đổi của chiến cục, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản, trước này chỉ chơi cờ và du sơn ngoạn thủy. Tướng của nước Tấn là Lưu Lao Chi, tập kích tướng của Tần ở Lạc Thủy, sau đó binh mã thủy bộ ở các hướng đồng lạc tấn công. Đến vì Thủy, quân Tấn chờ cho quân Tần lưu về sau, để vượt sông quyết chiến. Phù Kiên định chờ cho quân Tấn qua đến nửa sông sẽ đánh ức, nên lệm cho quân Tần lưu về sau. Lúc này Chu hô to Quân Tuần thua rồi, Quân Tuần hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, không ngăn lại được, đến nỗi thân hồn nát thần tính, chết ở nơi hoang vu. Tạ An đang chơi cờ với khách thì nhận được thư báo Quân Tuần thua to, người khác hỏi trong thư viết gì, Tạ An lên thẳng nói, bọn nhỏ đã thắng, rồi tiếp tục chơi cờ. Tại sao Đông Tấn có thể chiến thắng được cường địch? Chính là nhờ có Tạ An lo đại sự, áp dụng tốt phép tắc, sự tại nhân vi, thực ra trong lòng ông rất lo lắng. Chơi sau xong ván cờ là vội vàng trở về phòng, đến nổi vai vào bậc cửa làm gãy góc mộc, các tướng soái đều nên có phong thái ung dung trước mọi chuyện. Như vậy nó có thể làm yên lòng người. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thắng lợi ở trận thủy thủy là nội bộ đoàn kết và các sắp xếp chỉ huy của Đông Tấn. Nhưng thái độ điềm tĩnh của Tạ An cũng có tác dụng không nhỏ trong việc ổn định nhân tâm, nâng cao tự tin. Chúng ta cũng thế, khi gặp chuyện bất ngờ hoặc khó khăn, nếu chúng ta giữ được bình tĩnh thì sẽ luôn tìm được cách khắc phục các ngăn và thoát khỏi khó khăn. Khi làm việc gì, chúng ta cũng có thể gặp thất bại, nhưng thất bại không quan trọng. Emerson nói, thất bại cũng là cái chúng ta cần, chỉ cần bạn vượt qua được thử thách này thì chắc chắn bạn sẽ thành công. Nhà thơ Đỗ Mục có một bài thơ viết về hạn vũ như sau. Thắng bại, đinh gia sự bất kỳ, bao tu nhẫn sĩ thị nam nhi, gian đông tử đệ đa tài huấn tuyển thổ trùng lai vị khả tri, dịch nghĩa. Chuyện binh gia có lúc thắng lúc bại, chịu được nhục nhã mới là Nam Nhi, đệ tử Giang Đông lắm tài nghệ, biết đâu có ngày sẽ cuộc khởi. Trong bài thơ, đổ Mục vừa đồng tình với Hạng Vũ, lại vừa có ý tiết cho Hạng Vũ, nếu Hạng Vũ có thể chịu được nổi nhục, thất bại trước mắt, trở về Giang Đông, tổng kết lại bài học thất bại, vừa vào đệ tử Giang Đông để dựng lại ngọn cờ, thì không chừng sau này có thể cuộc khởi, tiếp tục trận thư hùng với Lưu Bang. Chỉ dĩ Hạng Vũ bị thất bại triệt để là vì, ông không hiểu được phép tắc Sự tài nhân vi nên phạm phải sai lầm to lớn. Trên thế giới, người bị thất bại đáng sợ nhất có thể kể đến Nobel, nhưng ông lại trở thành nhà phát minh vĩ đại nhất của thế giới. Trước Nobel, rất nhiều người đã từng nghiên cứu về chế tạo thuốc nổ, như thuốc súng đen của Trung Quốc, và nitroglycerin, phát minh của người Ý. Sức công phá của nitroglycerin lớn hơn rất nhiều so với thuốc súng đen, nhưng rất khó kiểm soát, dễ tự phát nổ và khó nổ theo ý muốn của con người. Việc chế tạo, bảo quản và vận chuyển loại thuốc nổ này rất nguy hiểm. Con người không biết cách sử dụng loại thuốc nổ này, nên mười mấy năm sau khi nó được phát minh, con người cũng chỉ dùng nó để điều trị bệnh đau thắt cơ tim. Nobel bắt đầu việc nghiên cứu và chế tạo nitroglycerin. Ban đầu, ông dùng thuốc súng đen dẫn nổ nitroglycerin rồi phát minh ra ngoài nổ, giúp cho nitroglycerin phát nổ hữu hiệu. Sau khi đạt được thành công bước đầu, Nobel gặp phải một thất bại lớn, đó là phòng thí nghiệm bị nổ tung. Nobel đều phải chuyển phòng thí nghiệm lên thuyền. Trong nhiều thăng trầm, ông đã tìm được một nơi để đặt thử sản xuất mới và ông đã xây dựng sự sản xuất nitroplystyrene đầu tiên trên thế giới. Con đường nghiên cứu của Nobel quả là đầy khó khăn và nguy hiểm. Nitroglycerin do ông chế tạo ra thường xuyên phát nổ. Một đoàn tàu hỏa của Mỹ đã bị nổ tung thành đống sắc vụn, một công sự ở Đức biến thành đống đổ nát, một con tàu biển bị chìm và nhiều người bị thương vong. Những câu chuyện đau thương này làm cho các nước trên thế giới Mất đi luận tin đối với nitroglycerin, một số nước còn ra lệnh tấm chế tạo, tàn trữ và vận chuyển nitroglycerin. Trước tình hình khó khăn này, Nobel không hề nản lòng. Khi chưa giải quyết được vấn đề không ổn định của nitroglycerin, thì ông quyết không chịu thua, trải qua rất nhiều thí nghiệm. Cuối cùng ông cũng phát minh ra phương pháp dùng đất tảo cát để thắp thu nitroglycerin. Tạo thành ngành công nghiệp thuốc nổ an toàn trong việc sử dụng và vận chuyển. Nobel vẫn không ngừng nỗ lực để phát triển thêm thành quả phát minh của mình, ông dùng bông thuốc súng và nitroglycerin là nguyên liệu để phát minh ra thuốc nổ dạng chất dẻo, có sức không phá mạnh rồi lại thêm vào nitroglycerin và thuốc nổ dạng chất dẻo một ít lông não, để tạo ra thuốc nổ không khói. Trên con đường dẫn đến thành công, chỉ cần chúng ta biết cách lợi dụng thất bại và thực hiện được phép tác sự tại nhân vi, thì mỗi một lần thất bại đều có giá trị. Trong quá trình thí nghiệm của Nobel, thuốc nổ đã cướp đi sinh mạng của người em trai ông, làm cha của ông ấy bị thương, nhưng Nobel vẫn không hề trùng bước, ông vẫn nghiên cứu rút tết nguyên nhân thất bại. Cuối cùng Nobel đã chế tạo thành công thuốc nổ hiện đại, một cống hiến quan trọng cho nền văn minh của nhân loại và cung cấp thiên nghiệm cho thành công của người đời sau. Các tắc 13. Khí độ Không thể phủ nhật, đó là kẻ mạnh trong giới tự nhiên, mà ở chỗ chúng có khí độ cực lớn, đó sẽ không tấn công những kẻ địch lớn mạnh hơn mình. Khi mình còn nhỏ yếu, chỉ vì sự tôn nghiêm, sớ không vì đồ bố thí mà bắt đầu vẫy đuôi với người bố thí, thì sói biết không được kiêu ngạo, nhưng cũng không thể không cứng cỏi đây chính là khí tiết của kẻ mạnh. Hành động tùy thời cơ, không tính toán chi ly được mất, nhưng không bao giờ cúi đầu nịnh hót, bán rẽ linh hồn mình. Những người làm nên nghiệp lớn đều có một tấm lòng độ lực. Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp một số người so đo từng tí một chỉ vì chuyện nhỏ, những người này đều là những người rất tầm thường và đáng buồn cười. Câu chuyện có liên quan đến loài gấu ngựa sau đây, để giúp bạn tìm thấy hình ảnh của mình trong cuộc sống. Loài gấu ngựa sống trên đảo Kodiak thuộc tiểu bang Alaska, Hoa Kỳ. Chúng là loài động vật ăn thịt lớn nhất trên thế giới, thể trọng trung bình của chúng là 500 kg, chiều cao là 4 m, con lớn nhất có thể nặng 700 kg. thức ăn chủ yếu của gấu ngựa là các loại côn trùng, cá, chim, và các loại thú như thỏ hoang, chuột, đôi lúc. Gấu ngựa cũng tấn con những động vật to lớn như hưu, trâu rừng, lợn rừng. Trong rừng sâu, rất ít động vật có thể chống đỡ được nó. Gấu ngựa đi đứng chậm chạp, nhưng lại chạy rất nhanh. Nhiều loài vật tưởng rằng, loài gấu ngựa u lì, nên thường bị mất mạng bởi những cú tác bất ngờ của chúng. Nhưng gấu ngựa cũng có khuyết điểm, đó là dễ nổi giật. Ví dụ, khi loài khỉ hái quả dạ trên cây, cho không cẩn thận nên làm rơi quả xuống đầu gấu ngựa. Nó sẽ lập tức gầm gừ, muốn tìm loài khỉ để trút giật. Kết quả là loài khỉ chỉ còn nhảy vài cái là đã biến mất, trong khi gấu ngựa vẫn còn ôm cây để cắn xé. Trong rừng sâu, cáo là loài xảo tuyệt nhất, chúng thường thích treo chọc những con vật to lớn như bụng dạ hẹp hòi như loài gấu ngựa. Cáo thích nắp trong những bụi cây rậm rạc, chờ khi thân hình nặng nề của gấu ngựa xuất hiện, nó sẽ dùng quả dại ném vào gấu ngựa. Quả nhiên, gấu ngựa gầm gừ nhảy đến bụi cây của con cáo đang nắp. Khi con gấu ngựa cắn xé bụi cây, cáo đã chạy sang bụi cây khác. Rồi lại tiếp tục ném quả dại vào con gấu. Một con khỉ nhỏ, một con cáo nặng chưa đến 20kg, một quả dại nhỏ bé vốn không có bất cứ một sự yêu hiếp nào đối với thân hình to lớn của gấu ngựa, nhưng gấu ngựa nhất quyết phải hơn thua với chúng, kết quả là gấu ngựa bị thương. Trong cuộc sống, nhiều người cũng thích hơn thua với người khác như loài gấu ngựa, kết quả là bị những chuyện nhỏ làm ảnh hưởng, trước ngày bực tức không yên. Nếu bạn không để ý đến quả dại đó, thì quả dại cũng chỉ là quả dại, bạn vẫn là bạn, không liên quan gì nhau. Nhưng nếu bạn để ý đến, thì sẽ khiến cho bạn bực tức, làm cho tinh thần mệt mỏi và cuộc sống vốn đẹp đẽ bỗ trở nên rối rắm. Trong hàng ngũ những người thành đạt không thể có những người như vậy, ở phương diện nhỏ họ sẽ dần bị người khác chung vùi, ở phương diện lớn xã hội của chúng ta cũng không cần những người như thế, người chúng ta cần là kẻ mạnh, một tấm lòng bao dung. Chu Lan thời Tam Quốc, bị ganh gác tài năng của gia các lượng, nên ba lần lạc kế hãm hại gia các lượng, nhưng đều không thành. Ngược lại còn bị Gia Cát Lượng chọc tức đến chết, cái chết của Chu Lan thật không đáng, cái chết ấy tuy làm người ta thương tiếc, nhưng người có phẩm đức như thế, cuối cùng cũng không phải là phúc của Đông Ngô. Còn có Vương Lãng, nói những lời ngông cùng, cho rằng chỉ cần dùng lời nói là Gia Cát Lượng sẽ chấp tay xin hàng, không ngờ, trước hai trận dịch, Vương Lãng đã không thuyết phục được Gia Cát Lượng, ngược lại còn bị ông mắng chửi thậm tệ, ớt ức, kêu lên một tiếng, ngã ngựa mà chết, chí khí lớn, trực độ lượng lại nhỏ. Cái chất của vương lãng khiến người khác dở khóc dở cười, nhưng đối với những người này, chúng ta cũng chỉ có cười mà thôi. Người có khí độ kém thường là tự trút lấy dịp vong. Trong nhạc dương lầu ký của Phạm Trọng Im có câu, bớt dĩ vật thi, bất dĩ kỹ vi, dịch nghĩa, không vui vì vật, không buồn vì mình. Đây mới là thái độ xử thế lạc quan, khi gặp chuyện thì phải có cái nhìn thoáng một chút, nghĩ xa một chút. Người xưa có nói, trên đầu tướng có thể phi ngựa trong bụng công hầu có thể chờ thuyền, chúng ta phải là tướng và công hầu trong xã hội hiện đại. Thời chiến quốc, lận tương như của nước Triệu thì đi sứ sang nước Tần, không ngại nguy hiểm, chiến thắng được vua Tần ngang ngược, lập đại công cho nước Triệu, nên Triệu Vương phong mong làm thượng thanh, Điêm Pha là danh tứ của nước Triệu. Khi bỏ lên vương còn trị vì, Điêm Pha Nam Chinh bắt chiến, lập nhiều công lớn cho nước Triệu. Sau khi Huệ Văn Vương nối ngôi, Điêm Pha coi giữ nước Triệu, càng lập công lớn với nước Triệu. Ông là công thần có ảnh hưởng lớn bậc nhất của nước triệu. Sau khi lận tương như được làm thượng thanh, liêm pha bất mãn nói. Ta có công to trong việc phá thành đánh trật, lận tương như là cái gì trước chẳng qua chỉ là nhờ miệng lưỡi mà lập công. Hơn nữa, hắn xuất thân thấp hàng, vậy mà địa vị của hắn lại cao hơn ta, ta làm sao căm tâm được. Ừ, khi gặp hắn, ta thuyết làm nhục hắn một phen. Hôm đó, danh sĩ Du Thuyết Ngưu Thanh Phụng mệnh triệu hợi văn vương đến gặp Liêm Pha, ban đầu, Ngu Khanh đề cao công trạng của Liêm Pha trước, sau đó chuyển đề tài và nói rằng, nếu nói về quân công thì Lợn Tương Như không bằng Liêm Tướng Quân, nhưng nếu nói về khí độ, thì Tướng Quân lại không bằng ông ấy. Ban đầu Liêm Pha vui mừng hấn hở, sau đó lại giận tím mặt hỏi rằng, Lợn Tương Như dùng miệng lưỡi để lập công danh, chẳng qua cũng chỉ là kẻ hàng nhát, hắn thì có khí độ gì? Ngu Khanh đáp, bẩm Liêm Tướng Quân, tuần vương có y thế to như vậy. Lợn Tương Như lại không hề sợ hãi, ông ấy làm sao sợ ngài được. Lợn Tương Như nói, bây giờ, nước Tần có chút riêng về nước Triệu là vì, Lợn Tương Như và Liên Tướng Quân toàn kết nhất trí. Nếu hai ngài công kết lẫn nhau, thì nước Tần sẽ rất vui mừng, lúc đó nước Tần sẽ không sợ nước Triệu nữa, nước Triệu sẽ bị nước Tần xâm lược. Vì vậy, Lợn Tương Như mới tránh mặt Liên Tướng Quân. Tuy nhiên, Lợn Tương Như đã lấy quốc gia làm trọng, mà gạt bỏ ân oán riêng tư. Liêm Pha, nghe Ngu Khanh nói mà xấu hổ đến đỏ mặt, thế là Liêm Tướng Quân vốn uy phong lẩm lẩm, lại cởi tròn mang roi, không ngồi xe, một mình đi bộ đến phủ của lận Tương Như để tạ tội. Sau khi gặp mặt lận Tương Như, Liêm Pha quỳ xuống và nói rằng, lận Thượng Khan kẻ hàng này kiến thức hạn hẹp, không biết Thượng Khan rộng lượng như thế, thật có lỗi, Thượng Khan hãy đánh bắn kẻ hàng này đi. Nói xong, Liêm Pha lấy cây roi ra, đưa cho lận Tương Như. Lận Tương Như thấy vậy, cũng quỳ trước mặt Liêm Pha. Liêm tướng quân à, hai người chúng ta cùng làm việc lớn, đều là trọng thần của xã Tắc, tướng quân chăm chú cho tôi như vậy, tôi đã cảm kích lắm rồi, đâu dám làm phiền tướng quân mang roi đến đây tạ tội. Thấy lận tương như độ lượng như vậy, Liêm Pha rơi lại cảm kích nói, lận thượng thanh, tôi nguyện cùng ngài kết bạn sinh tử, dù có chết cũng không thay lòng đổi dạ. Nhân kiệt là gì? Những người như Liêm Pha, lận tương như mới là nhân kiệt chân chính, nước triệu thời chiến quốc cường thịnh như vậy là nhờ những nhân tài triệt xuất. Liêm có thể mang Roi đi tạ tội, đó là một Mỹ Đức. Lận tư như thân là tể tướng, nhưng lại không sao đo tính toán với Liêm đó là sự bao dung. Trong thời hiện đại, nếu có sự bao dung như thế thì còn có chuyện gì không thể thành công. Trong công việc, nếu chúng ta có phẩm chất như Liêm Pha, tư như, thì dù bạn không muốn thành công cũng không được. Có câu, hẹp hòi không phải quân tử. Ký độ lớn bé của một người sẽ thể hiện được phẩm chất tốt xấu của người đó. Ký ít, có chút ký độ thì sẽ không làm những việc khiến người khác ghét. Ai mà không muốn được mọi người yêu mến, nhưng để làm người bao dung rộng lượng không phải là chuyện dễ. Ngoài thái độ lạc quan, bạn cần phải có khả năng kiềm chế mặt. Ví dụ, nỗi nhục, cư quan hán của hàng tím. Nếu ông không có ý chí kiên cường thì ông đã nổi giận rút kiếm rồi. Khả năng kiềm chế có được từ đâu, từ trong cuộc sống. Đầu tiên, bạn phải quyết tâm rèn luyện mình trở thành một người bao dung và áp dụng thực tế, tiếp đó, ta phải kiêm trì luyện tập nội tâm của mình, để có được phẩm chất tốt, như thế bạn sẽ có được sự bao dung rộng lượng, và chỉ cần có đủ bao dung bạn sẽ thành công. Sử ký Lưu Hầu Thế Gia có viết, cuối đời tuần, Trương Lương mua sát tầng thủy hoàng tại bãi cát bác lãng nhưng không thành, nên ông chạy đến Hạ Phi ẩn cư. Một hôm, Trương Lương gặp một ông lão mặc đồ màu nâu, râu tóc bạc phơ. Tay chống đậy, ở trên cầu tại trấn Đông Thạch, nơi giày của ông lão bị rơi xuống cầu. Ông ấy bàn bảo Trương Lương nhặt lên giúp. Trương Lương rất ngạc nhiên, nghĩ buộc. Ông là ai chứ, dám bảo ta nhặt giày giúp ông à. Thậm chí, Trương Lương còn muốn tung nắm đắm vào đối phương, nhưng thấy ông lão ấy đã già yếu, trong khi mình lại khỏe mạnh trai chán, nên kiềm chế cơn giận của mình, đi xuống cầu nhặt giày lên cho ông lão. Nào ngờ, ông lão này không những không cảm ơn, mà còn đưa chân ra nói, mang giày cho ta đi. Trương Lương tức giận nghĩ, hừm, lão già này, ta đã có lòng tốt nhặt giày giúp lão, lão lại còn được đằng chân lơn đằng đầu, muốn ta mang giày cho lão, thật là quá đáng. Trương Lương định lớn tiếng mắng nhưng nghĩ lại, dù sao cũng đã nhặt giày lên rồi, đã làm việc tốt thì phải làm cho đến cùng, thế là Trương Lương lãng lặng mang giày cho ông lão, sự cung kính của Trương Lương đã làm cho ông lão này gật đầu hài lòng, sau vài lần thử thách nữa, ông lão đã tặng Trương Lương quyển thái công binh pháp. Tâm huyết cả đời của ông lão, khi Trương Lương có được quyển kỳ thư, ông đã ngày đem nghiên cứu, về sau, ông trở thành một danh thần mưu lược hơn người, giúp nhà Hán lập quốc. Trương Lương có thể kiềm chế được cơn giận của mình, nhặt giày mang giày cho ông lão, thật ra đó chính là ông đang rèn luyện khí độ của mình, nhìn thì có vẻ như khiếp nhược, nhưng đây không phải là biểu hiện của sự hàng yếu. Biết rõ mình khỏe mạnh hơn ông lão, nhưng vẫn nhúng nhường, hành động này vừa là biểu hiện của lòng tôn kính, vừa là biểu hiện của sự tự hoàn thiện tính cách. Nhờ sự nhúng dương, Trương Lương đã rèn luyện được ý chí, nâng cao trí tuệ, và có được tấm lòng bao dung. Cuối cùng, Trương Lương trở thành nhà quân sự kiệt tốt, ngồi trong trướng cũng có thể giành thắng lợi ở ngoài ngàn dặm. Cả mạnh chân chính luôn biết tự rèn luyện, tự bội dưỡng bản thân trong xã hội. Người có khí độ luôn nắm vững phương pháp quản lý, tử sự, ngoài tròn trong vuông có cương có nhu. Chúng ta hãy xem thêm một ví dụ nữa. Thời chiến quốc Nước Nguyễn có một người tài giỏi tên là Phạm Thư, Phạm Thư muốn giúp Nguyễn Vương bày mưu tiến kế, nhưng gia đình quá nghèo, không có tiền để tiến dẫn, đành phải làm việc trong phủ của đại phu Tu Giả. Một lần, Phạm Thư cùng Tu Giả đi sứ sang nước Tề. Tề Tương Vương nghe danh Phạm Thư tài hoa xuất chúng, nên cho người mang vàng bạc và lễ vật đến cho Phạm Thư, để bày tỏ lòng ngưỡng một. Tu Giả nổi giật, cho rằng Tề Vương tặng cho Phạm Thư lễ vật là vì Phạm Thư đã tiết lộ bí mật của nước Nguyễn với nước Tề. sau khi trở về nước Tu giả đem chuyện này nói cho tể tướng Ngụy Tề nghe, Ngụy Tề được mật báo, nên rất tức giận, cho gia binh dùng gãy đánh tưng sườn của Phạm Thư bị gãy đến mấy cái, răng cũng bị đánh gãy vài chiếc, Phạm Thư giả chết, Ngụy Tề bàn bảo người lấy chiếu quấn lại, vứt vào chuồng xí. Như vậy vẫn chưa hết, bọn tu giả sau khi uống rượu say, lại đến chuồng xí, thi nhau tiểu lên người Phạm Thư, Phạm Thư dù gì cũng là danh sĩ trong thiên hạ, nhưng trong hoàn cảnh khó chịu này, ông đành ngậm đắng nuốt cây. Nhờ vệ binh hém ông ra ngoài bãi tha ma Sau đó, Phạm Thư đến nước Tần Được Tần Chiêu Vương phong làm trẻ tướng Và có công hiến to lớn Trong việc cũng cố nước Tần Ký độ của Phạm Thư khiến chúng ta thâm phục Người làm nên nghiệp lớn cần phải có khả năng nhẫn nhịn Nhất cá có một góc độ khác Có thể nhẫn nhịn như thế cũng chính nhờ Cho thời gian, sự thật làm sáng tỏ cho mình Thời gian có thể chứng minh được tất cả Nhẫn nhịn là một đức tính tốt Khi người thân trách nhầm bạn gà hiểu lầm, tin đồn thất thiệt, nếu bạn tức giật buồn bực, thì cũng không thể làm sáng tỏ được gì, trong khi đó, nhẫn nhịn là có thể giúp bạn khôi phục lại hình tượng, có được sự đánh giá đúng mức, sau đó, và làm những việc cần làm với thái độ bình tĩnh nhã nhặn chẳng phải là sẽ tốt hơn sao. Và giữa đời thanh, có một câu chuyện về con hẻm sáu thước. Khi đó, Tể tướng Đương Triều Trương Anh, và một vị Thị Lan Họ Diệp, đều là người đồng thành, tỉnh An Huy. Hai nhà ở gần nhau, và đều muốn xây nhà, vì tranh đất của nhau nên xảy ra tranh chấp Trương Lão Phu Nhân, bàn viết thư đến Bắc Kinh, bỏ Trương Anh đứng ra can thiệp. Vị tể tướng này cũng là người hiểu biết, sau khi xem xong, ông lập tức viết thư khuyên Lão Phu Nhân. Viết thư gửi đi ngàn dặm, chỉ vì bức tường, nhường thêm ba thước nữa thì đã sao. Vạn lý trường thành đến nay vẫn còn đấy, chứ đâu thấy thần thỉ hoàng năm xưa. Trương Lão Phu Nhân xem xong thư, hiểu được đạo lý trong thư. Đàn chủ động xây bức tường rồi lại ba thước, nhà họ Diệp thấy vậy, đàn cảm thấy rất xấu hổ, cũng lập tức xây tường rồi lại ba thước, như vậy, giữa hai bức tường của hai nhà trương Diệp hình thành nên một con hẻm rộng sấu thước, trở thành một con hẻm sấu thước nổi tiếng, vì thế, căng một chút, đường không thông, nhường một chút, hẻm sấu thước, người xưa đã có thể như thế, ngày nay, việc xử lý đúng sai giữa đồng nghiệp, hàng xóm, chúng ta lại càng phải cao hơn một bậc. Khí độ bao gồm những đức tính như nhẫn nhịn, toan dung và không chấp nhạc. Trong lịch sử, chúng ta có thể đọc được rất nhiều câu chuyện đáng để chúng ta học tập. Tống Sử chép rằng, một hôm, Tống Thái Tông vừa uống rượu vừa bàn chuyện với hai đại thần ở Bắc Bồi Viên. Khi hai đại thần xoay thước, họ lại so đo công lao với nhau trước mặt Hoàng đế. Họ càng nói càng hăng, không ai nhường ai, đến nỗi quên mất việc phải giữ lễ quân thần trước mặt Hoàng đế. Tị vệ ở bên cạnh thấy vậy. Chẳng ra làm sao nên tâu với Tống Thái Tông, bắt hai người này đem đến lại bộ trị tội. Tống Thái Tông không đồng ý, chỉ sai người đưa họ về nhà, đến trưa hôm sau, hai người này mới tỉnh rụt. Khi nhớ lại những việc hôm qua, họ mới hoảng sợ, vội vào cung tạ tội. Tống Thái Tông thấy bộ dạng lo sợ của họ, đèn nói qua loa. Hôm qua chẳng cũng sai, không nhớ chuyện này. Hoàng Dung là một Mỹ Đức, cũng là biểu hiện của khí độ. Người quản lý ngày nay khó tránh khỏi những lúc xung đột với cấp dưới, vì cấp dưới không tôn trọng. Lúc này, bạn nên học tống thái phong, vừa không xử phàng, vừa không tỏ thái độ, vừa như không biết, thành xử khoan dung. Như thế bạn giờ thể hiện được sự nhân hậu của người quản lý, vừa thể hiện được trí tuệ của nhà lãnh đạo. Không những không mất đi sự y nghiêm của nhà lãnh đạo, mà còn giữ được thể diện cho cấp dưới. Sau này, mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới cũng không lúng túng khó xử, đối với một doanh nghiệp. Tấm lòng khoan dung của người lãnh đạo không có nghĩa là bạn phải là một người dĩ hòa vi quý, mà là phải đặt mình vào vị trí của cấp dưới để suy nghĩ, người quản lý giỏi sẽ cố gắng tránh nói không, để tránh làm tổn thương người khác. Họ sẽ không áp dụng bất cứ một hành động nào, và mong muốn vấn đề sẽ tự động trực tiêu, nhưng họ cũng không bao giờ nói không dám trực diện với vấn đề, hoặc đầu hàng nhân viên, khoan dung và nhu nhược về cơ bản là khác nhau. Đối với thành công của cá nhân, khoan dung có ảnh hưởng rất lớn, không có khoan dung thì không có sự tin tưởng. Không có khoan dung thì không có đoàn kết và hợp tác, không có khoan dung thì không thể xuất hiện kỳ tích. Cổ nhân giải thích về chữ nhẫn có chế ít hai tầng nghĩa, một là bền bỉ và ngoan cường. Chu Tứ đời nhà Tấn nói, hai kẻ đối địch, hơn nhau chỉ có chữ nhẫn, đối phương không thể nhẫn, ta có thể nhẫn thì sẽ chiến thắng. Tấn Thư, Chu Từ Truyệt Chữ nhẫn ở đây chính là tinh thần ngoan cường, hai là sự kiềm chế. Sự nhẫn hại này chẳng phải là đã hung đúc nên phẩm chất ngoan cường bền bỉ sao, nhường nhịn là một sự độ lượng, người biết tự kiềm chế là người sâu sắc, và có biểu hiện của tài trí mưu lược kiệt xuất. Phát tắc 14, chí hướng cao xa, trí là nơi nội tâm con người hướng đến. Thi, quan tuy tự, nói, trí là ở trong tâm, chí là mục tiêu để con người hướng đến, nên trí có vị trí rất quan trọng. Sự sinh tồn của loài sói cũng có thể được coi là sự sinh tồn vì trạng thái nội tâm của chúng, điều này có thể suy rộng ra chí hướng cao vời của con người chúng ta. Lập chí giúp con người vương vai đứng dậy tỉnh táo trở lại sau những hồ đồ, tỉnh ngộ lại sau những lầm mê Cuộc sống không thể không có mục đích, loài người không thể không có phương hướng. Lập chí sẽ cho chúng ta một mục đích, một phương hướng. Trí tuệ, tình cảm, ý chí của nó sẽ hướng đến mục đích đã định, theo phương hướng có sẵn. Đại học có câu Chi chỉ nhi hậu năng định, định nhi hậu năng tỉnh, tỉnh nhi hậu năng an, an nhi hậu năng lự, lự nhi hậu năng đắc. Chỉ ở đây, chính là mức độ trí thiện của đời người, mục đích sống, nó là thứ làm nên tầm góc của một con người, là bệ đỡ cho giá trị và sự tôn nghiêm của con người. Về mặt ý nghĩa truyền thống của văn hóa Trung Quốc, lập trí và làm người có liên quan mật thiết với nhau, chí hướng không những quyết định phẩm cách của con người mà còn quyết định thành tựu cuộc đời của mỗi con người. Lập chí cũng là một dạng trí tuệ của con người, một mặt cần phải có mục tiêu cao khuyên, như trong lá thư của Gia Các Lược viết cho cháu ngoại của mình: "Ý làm trai phải cao xa, nếu chí hướng không kiên cường, khí phách không hiên ngang thì chỉ là kẻ tầm thường đắm chìm trong sự hữu lậu, bị sắc dục trói buộc thì sẽ vĩnh viễn là hạng phàm phu tục tử, thậm chí là khó tránh khỏi trở thành kẻ hạ lưu, mặt khác, cũng không thể phu trương tự cao tự đại." Tức là chí lớn nhưng tài mọn, Như viên thiệu trong tâm quốc diễn nghĩa, kệ mình có quân hùng mạnh, lại có xuất thân bốn đời làm tam công và trấn giữ bốn châu, thanh ký ưu tịch nên cho rằng không ai bằng mình, và thiên hạ như trở bàn tay, kết quả là bị Tào Tháo đánh bại ở quan độ. Đến khi Tào Tháo tấn công khí châu, viên thiệu vừa lo lắng vừa tức giận, nên thổ huyết mà chết. Đã muốn có chí hướng cao xa, lại muốn có quá trình nỗ lực thực sự, đây là một dạng phí tuệ của nhân sinh, khổng phu tử, người sáng tạo ra nho học, có thể xem là người thuyên về tính sáng tạo trong lập trí. Luật ngữ vi chính, ngô thạch hữu ngữ, di trí vô học, năm ta 15 tuổi, chỉ để tâm vào việc học. Nghiên cứu học vấn lấy định ban đầu của khổng tử, khổng tử nghiên cứu học vấn không để làm quan, lúc đó ông vẫn chưa có địa vị cao, nhưng khi khổng tử nhận ra trong thời đại lễ nhạc băng hoại, giai cấp thống trị mới nổi không ngừng xuất hiện, để chứng tỏ mình nắm giữ chính quyền là hợp lý, giai cấp thống trị mới nổi thường viện dẫn những lý luận thống trị, nói rõ tới chính xác trong hành động của mình, khổng tử muốn thông qua những nhân sĩ hiểu rõ đạo, để gài ảnh hưởng và cải tạo giai cấp thống trị, nên ông coi việc giảng đạo là nhiệm vụ chủ yếu của mình. Đây chính là việc nghiên cứu học thuật và giảng dạy cho đời sau. Tổng tử cả đời lấy việc nghiên cứu học thuật làm trọng tâm, cuối cùng cũng trở thành bậc thầy. Trong xã hội hiện nay, rất nhiều người có chí hướng nhưng họ không dám lập trí lớn, vì họ thiếu tự tin vào bản thân mình. Thật ra, chúng ta nên tin rằng, chí hướng nên hướng đến sự cao xa, đã lập trí thì phải lập chí lớn, tục ngữ có câu, có chí thì nên... Chỉ cần chúng ta kiên định phấn đấu theo đuổi mục tiêu của mình, tin rằng có một ngày, chúng ta sẽ thực hiện được mục tiêu đó. Nicholas Koblenikus, nhà khoa học nổi tiếng người Ba Lan, để chứng minh thuyết nhật tâm, ông đã không sợ chế độ độc tài chuyên chính của giáo hội phong kiến, dám đưa ra phán đoán chính xác. Trong hoàn cảnh gian khổ, ông đã giữ vững tâm lý, tôn trọng khoa học, nỗ lực nghiên cứu, cuối cùng cũng đã lật đổ được thuyết cái đất là trung tâm của giáo hội cơ đất. Trước lúc Lâm chung, ông đã hoàn thành kiệt tác, thiên thể luật. Một cống hiến to lớn cho nhân loại. Khi còn học trung học, Trần Cảnh Nguận, người tìm ra định lý Chen, đã quyết chí chứng minh giả thuyết của Goldbach, quyết cống hiến cho vinh quang và sự nghiệp khoa học của nước nhà. Vì vậy, ông luôn chịu khó học tập, nỗ lực nghiên cứu, và thời kỳ Lâm Bu, tứ nhân vang hoành hành, ông vẫn chống trọi với phong ba bỏ tác và chịu đựng sự dày vò của bệnh tật, kiên trì đấu tranh bền bỉ đến cùng. Cuối cùng, ông đã chứng minh được một phần giả thuyết của Goldbach. Tiếng một bước lớn trong nghiên cứu toán học, mang về vinh quang cho tổ quốc. Trong lịch sử văn minh 5.000 năm của Trung Quốc, có rất nhiều người lập trí thành tài, họ đều trở thành nhân kỳ của xã hội đương thời. Chí hướng của họ cũng đã kích lệ rất nhiều người. Lâm Tắc Từ, thổi nhỏ vốn thông minh hơn người, năm 12 tuổi đã đứng đầu phận 13 tuổi đã thi đổ tú tài, cha mẹ ông muốn con mình trở thành nhân tài giúp ích cho đất nước nên họ bất chấp gia cảnh nghèo khó, quyết tâm đưa con mình vào trường học cao nhất của Phúc Kiến, và theo học trình quan sách người không màn truyền quý, không chịu khung lưng uống gối trước hòa thân nên đã tự quan làm nghề dạy học. Dưới sự dạy dỗ của cha mẹ và thầy, Lâm Tắc Từ cố gắng học tập trong 7 năm, tư tưởng học tập để đền nợ nước cũng dần lộ rõ. Khi Lâm Tắc Từ được 20 tuổi, cha ông thường đưa ông đi tham gia những hoạt động nghiên cứu và thảo luận về chủ trương cách tân lễ nghi, phản đối lễ tiết trùm rà, hữu hóa và những hội có vinh hướng văn minh tiến bộ của một số học giả nổi tiếng. Ngoài ra, cha ông còn đưa ông đến gặp Lâm Vũ Hóa, một tiền bối trong giới học giả, dám lên tiếng vị trượng nghĩa, dũng cảm và tràn bận hâm quan nên bị tống vào ngục, bị đầy đi tân cương nhưng vẫn không khuất phục. Để thích lệ, ông học tập tinh thần khí khái, giám đấu tranh của Lâm Vũ Hóa, dưới sự hung đúc tư tưởng yêu nước của cha mẹ Thời thiếu niên, Lâm Tắc Từ đã rất ngưỡng mộ và tiếp hoi theo gương của những vật anh hùng yêu nước như Gia Cát Lược, Lý Cương, Văn Thiên Tường, Vu Kim. Lâm Tắc Từ đã nhiều lần mời các bạn học đến miếu thờ của Lý Cương để tưởng niệm làm thơ, điền từ để biểu đạt lòng yêu nước, tư tưởng đề nợ nước. Năm 22 tuổi, ông và một số bạn học. Cung tuyên truyền tư sử mộ của Lý Cương, nhằm để đạt lòng yêu nước ở mức độ cao hơn. Sau này, Lâm Tất Từ đã đốt một số lượng lớn nhang tiến của nước ngoài ở Hồ môn, đã tích nề đến sự kiêu căng ngạo mạn của kẻ xâm lược, trở thành anh hùng của dân tộc Trung Hoa. Trong xã hội hiện nay, chúng ta cũng có thể tìm được rất nhiều tấm gương lập chí thành tài, nhưng cũng có một số người khi gặp khó khăn họ lại rút lui, họ không muốn trả giá bằng lao động gian khổ. Kết quả là không làm được chuyện gì, người như thế không có chí hướng cao xa để kiên định, không có mục tiêu phấn đấu bền bỉ, không có tính chịu khó, không có tinh thần hiến thân về khoa học, họ tỉnh viễn không thể có những cống hiến cho nhân loại, tỉnh viễn không hưởng được niềm vui sau những phấn đấu gian khổ. Lập trí lớn sẽ làm con người đầy tự tin, thời Tam Quốc, Gia Cát Lược đã đi tránh loại cùng với những người bạn như Thạch Quảng Nguyên, Từ Nguyên Trực, Mạnh Công Uy, Du học ở Kinh Châu. Họ đều có tài trí hơn người, nhưng không có cơ hội tiến thân. Vì vậy, đề tài họ thường bàn luận là tiền đồ của nhân sinh, nhưng họ đều lập chí lớn, nên họ luôn có lòng tin đối với tiền đồ của mình. Trong số những người quản lý kinh doanh ngày nay, người không khuyết chí vui lên có rất nhiều, có chút ít hình tựu đã vội ngũ quên trên chiến thắng. Liễu truyền chí Chủ tịch Tập đoàn Lenovo nói, tại sao Lenovo có thể lớn mạnh đích thực là phải có chí lớn. Nghĩ được thì mới có thể làm được, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ thì làm được gì. Sở dĩ, người thành công có thể giành được thành công, tại do họ có tính cách không ngại khó khăn theo đuổi chí lớn. Hồ Lâm Dịch, còn Phủ Hồ Bắc, Hồ Nhà nhau và Cuối Đời Thanh đã viết thư cho em trai ông. Ở đời, tuyết không làm người được chăng hay chớ, sống vô ích cho đời, chết không lưu danh hậu thế. Sống, phải tớ ích cho đời, chết, phải lưu danh hậu thế. Đây là một tâm nguyện lớn. Sống tầm thường im vặc lặng tâm thì chẳngán hào từ phủ định giá trị sự sống của chính mình hết chương 15 một quay thực hiện để sách này được tài trợ bởi công ty thiêntha với hệ thống website như sau một website giao sư hoàn hả nhất Việt Nam một quay diễn đàn sôi động của 3 xa bảo vệ môi trường và quay web 4 sâu sách nói lớn nhất Việt Nam và quay web sách nói.com liên hệ ông Ngọc 09886 2 9192 0 72 61898